trường hai đấu khí đại lục trăng sáng vàng vạc bầu trời đầy sao trên đỉnh núi tiểu viêm nằm trên mặt cỏ trong miệng ngậm một cái nhánh cỏ xanh khẽ nhấp nhák túy để cho tư vị chua chát tràn ngập trong miệng giờ lên bàn tay trắng nõn trên trước mặt ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay nhìn cái vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm ơi Ai nhớ đến trách nhiệm lúc chiều tiêu viêm thở dài một tiếng miễn cưỡng co tay lại hai tay đỡ lấy đầu ánh mắt có chút hoảng hốt mười làm năm rồi âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra lòng tiêu viêm có một cái bí mật chỉ mình hắn biết hắn không phải là người thế giới này hoặc có thể nói linh hồn của tiêu viêm không thuộc thế giới này hắn từ một nơi tên là địa cầu Tuy nhiên vì sao hắn tới được nơi đây Hắn cũng không giải thích được Sống qua khoảng thời gian hắn hiểu được Hắn đã xuyên việt Theo tuổi dần tăng Đối với đại lục này Thì bèm cũng có lý giải mơ hồ về nó Đại lục Tên là đấu khí đại lục Trên đại lục không có loại ma pháp như tiểu tuyết Mà đấu khí mới là Chủ nhân duy nhất của đại lục Tại đại lục này Tù luyện đấu khí Cơ hội dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển tới mức đỉnh cao Hơn nữa, nhờ vào phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng Cuối cùng cũng phát triển vào Sơn gian Việc này khiến cho đấu khí cũng nhân loại càng trở lên quen thuộc Do đó tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này không có gì có thể thay thế Trải qua thống kê Đấu khí đại lục Đem đấu khí chia ra các bậc từ thấp tới cao Chia đảm 4 dài 12 cấp Thiên địa huyền hoàng Mà mỗi cái đẳng cấp lại làm Phân ra sơ trung cao ba cấp tu luyện đấu khí Cấp bậc cao hay thấp cũng là mối chốt Quyết định thành tựu sau này Ví như người tù luyện công pháp trung cấp Quyền giai tất nhiên là mạnh hơn người Cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp Hoàng giai Đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu Quyết định qua ba điều kiện Điều trọng yếu nhất đầu tiên Tự nhiên là tự thân thực lực Nếu mà thực lực chỉ là nhất tinh đố sản Dù có Tu luyện công pháp thiên giai Tuyệt thế Cũng không thể chiến thắng được một người tu luyện công pháp hoàng Sai đấu sư Tiếp theo là công pháp Đồng dạng cấp bậc nếu công pháp người cao hơn đối phương Coi như là lúc tỷ thí Sẽ có ưu thế hơn Loại cuối cùng gọi là đấu khí Tên như ý nghĩa Là một loại kỹ năng vắt huy đấu khí đặc thù Đấu khí trên đại lục Cũng có cấp bậc phân biệt Chia đảm thiên địa huyền hoàng 4 cấp Đấu khí đại lục số lượng đấu khí không hề ít Bình thường đấu khí chuyển lưu ra ngoài Phần lớn đều là hoàng cấp Muốn đạt được đấu khí cao thâm Phải gia nhập vào thông phái Hoặc là đấu khí học viện trên đại lục đương nhiên, một số người có kỳ ngộ Được tiến nhân để lại công pháp Hoặc là đấu khí tương xứng với chính bản thân mình Thì loại đấu khí đó do phối hợp với công pháp Khiến châu y lực của nó càng mạnh hơn Dựa vào ba cái điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu Tổng thể mà nói, nếu như có được cấp bậc công pháp càng cao sau này phát triển càng không cần phải nói. Bất quá, công pháp tu luyện cao cấp. Đấu khí, người thường rất khó có thể tìm được công pháp chuyển lưu tại tầng lớp phổ thông nhiều nhất chỉ là hoàng giai công pháp, một số gia tộc cường đại hoặc là trùng tiểu tông phái mới có thể. Có phương pháp tu luyện huyền giai, ví dụ như là gia tộc tiêu viêm. Công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng có tư cách tu luyện cuồng sư lộ cương. Làm có loại phòng thuộc tính công pháp đấu khí Trùng cấp huyền dai Trên huyền dai là địa dai Loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên Hoặc đại đế quốc mới có Còn thiên dai thì mấy trăm năm Chưa thấy xuất hiện Theo lý luận Người bình thường muốn được công pháp cao cấp Các bạn là khó như lên trời Nhưng mà mọi sự đều không có tuyệt đối Trong đấu khí đại lục mở ra Và tộc tràn vào an cư lập nghiệp Phía bắc đại lục có màn tộc Được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng Có thể cùng với thú hồn hợp thể Phía Nam đại lục Còn có các loại gia tộc ma thú cao cấp Có trí tuệ Hay là chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị Bởi vì địa vực mở ra Nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh Tại lúc sinh mệnh kết thúc Có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo Để ở một nơi Chờ đợi người có duyên đến lấy Tại đấu khí đại lục chuyến lưu một câu nói Nếu có một ngày người rơi xuống một cái sơn đậu Không cần kinh hoàng cứ đi về phía trước hai bước Có lẽ nó sẽ giúp người trở thành cương giả của thế giới này Nói như vậy cũng không phải là giả Trong ngàn năm lịch sử của đại lục Không thiếu các loại sự cố nhờ những kỳ ngộ mà trở thành cương giả Mà cái cố sự tạo thành hiệu quả Rất nhiều người tìm tới các vách núi hòng tìm tuyệt thế công pháp Đương nhiên những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về Tóm lại đây là những cái mảnh đất tràn ngập kỳ tích Phải người sáng tạo liền kỳ tích Đương nhiên muốn tù luyện Bí tịch đấu khí Ít nhất phải trở thành đấu xạ chân chính Mới có tư cách Mà tiêu viêm thì cách mục tiêu đó còn rất xa Phi nhiều cái cây cỏ trong miệng Tiêu viêm đột nhiên nhảy dựng lên Khuôn mặt giữ tợn Đối bầu trời díp cao Đệt Để... Con mẹ mày Đèm lão tử xuyên qua thời gian Lại sang đây để làm một cái phế vật sao Kháo Ở kiếp trước Tiêu viêm là người cực kỳ bình phàm, Tiền tài, gái đẹp So với hắn căn bản hai cái đường thẳng song song Vĩnh viễn không có điểm gặp nhau Nhưng mà khi tới đấu khí đại lục Tiêu viêm kinh nghiệp phát hiện Nhờ có kinh nghiệm hai đời Linh hồn hắn so với người thường mạnh hơn rất nhiều Phải biết rằng tại đấu khí đại lục Linh hồn là do trời sinh Có thể theo tuổi lớn lên và mạnh hơn một chút Nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn Cho dù thiên tài công pháp cũng không được Đây là kiến thức cơ bản nhất trên đấu khí đại lục Linh hồn cường hóa cũng tạo nên thiên phú của tiêu viêm Đồng thời cũng tạo nên danh tiếng cho thiên tài của hắn Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn trở thành tiêu điểm trong ánh mắt vô số người Nếu không có đủ định lực Rất có thể giữ vững tâm tính của mình Rất hiện nhiên kép trước tiêu viêm là người bình thường Không có định lực cao hơn người khác Cho nên hắn lúc tu luyện đấu khí Hắn lựa chọn làm thiên tài Tiêu điểm trước mắt mọi người mà không phải là Phát triển trong an tính Nếu không có việc gì ngoài ý muốn Tiêu viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài Càng lúc càng vang xa Đáng tiếc tại năm hắn 11 tuổi Dành tiếng thiên tài đột nhiên biến cố cấp đoạn Mà thiên tài trong một đêm trở thành phép vật Mọi người cười nhạo Sau khi hết lớn vài tiếng cảm xúc tiêu biêm chậm rãi bình ổn Khuôn mặt Hồi phục cái bộ dáng yên lặng ngày thương Mọi việc tới nước này Hắn có nổi giận thế nào đi nữa Cũng không thể vãn hồi đấu khí Mà trước đó Hắn đã phải vất vả tu luyện Chùa xót lắc đầu Lòng tiêu biêm kỳ thực có một tiêu ủy khuất Các bạn hắn đối với thân thể của mình Không hiểu xảy ra chuyện gì Hắn không hề biết ngày thường kiểm tra không hề phát hiện ra chỗ nào không đúng linh hồn theo tuổi gia tăng càng lúc càng cường đại. Hơn nữa, tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao vài năm trước mạnh mẽ hơn vài phần. Những thứ đó đều nói rõ thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng mà đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất, toàn bộ không chút ngoại lệ. Tình hình quỷ dị khiến cho tinh thần tiêu viêm ảm đạm bi thương, ảm đạm thở sai Tiêu viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một cái chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn cổ xưa, không biết do tài liệu nào mang luyện chế ra. Bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết giao cho bắt đầu từ lúc 4 tuổi tới nay, hắn đã đeo nó 10 năm. Di vật của mẫu thân làm cho Tiêu Viêm. Đối với nó có phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dưới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói, mấy năm nay thực sự phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng quay đầu, đối với rừng cây đèn nhánh ấm áp nói, phụ thân ngày tới rồi a, Tùy nói đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của tiêu viêm so với ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn. trong lúc nhắc tới mẫu thân, hắn phát hiện trong rừng cây có động tĩnh. aha, viêm nhì muộn như thế sao còn chết này? sau một thoáng im lặng chuyên ra tiếng cười quan tâm của nam tử. cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười. Dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới trăng Trung niên nhân mặc một cái bộ Y sam hoa lệ màu xám Long hành hộ bộ rất có ý nghiêm Trên mặt một cái đôi lông mày thô dày Tăng thêm vài phần hào khí Đó chính là tiêu gia đương nghiệm tộc trưởng Đồng thời là phụ thân tiêu viêm Vũ tình đấu đại đấu sư tiêu chiến Phụ thân chẳng vài ngày còn chưa nghỉ ngơi sao Nhìn trung niên nam tử Nụ cười trên mặt tiêu viêm càng đậm Tuy mình có trí nhớ kiếp trước bất quá Từ lúc hắn sinh ra tới nay, vị phụ thân trước mặt cực kỳ sủng ái. Sau khi hắn sụp đổ, càng không giảm mà tăng. Như vậy cũng đủ, làm cho tiêu viêm can tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Viêm nhi, còn nghĩ tới việc trách nhiệm buổi chiều sao? Bước nhanh tới tiêu chiến, cười, nói. Hà, hà có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Tiêu liền lắc lắc đầu, nụ cười có chút miễn cướng. À... Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của tiêu viêm. Tiêu chiến hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói. viêm Nhi, năm nay người 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân. Qua một năm, tựa hồ là tiến hành nghi thức trưởng thành. Tiêu chiến cười khổ nói. Đúng vậy, phụ thân. Còn một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, tiêu biêm bình, bình tĩnh trả lời. Nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần hắn trưởng thành nghi thức, Hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các, tiến hành tìm công pháp đấu khí. Sau đó, đã bị phần đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc. Là một số công việc bình thường, đây là tộc quy gia tộc, dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Mà nếu như trước, 20 năm tuổi vẫn chưa trở thành đối xã, thì gia tộc cũng sẽ không ghi nhận nữa. Thật xin lỗi Phim Nhi Nếu như năm sau đối khí con Chưa đạt tới thất đoạn Thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau Đem con phân về sản nghiệp của gia tộc mà thôi Việc này cũng không phải một mình Phụ thân có thể định đoạt Mấy cái lão sao hoặc kia đều chờ phụ thân Mắc sai lầm à... Nhìn tiêu viêm bình tĩnh Tiêu chiến có chút hổ thẹn thở dài Phụ thân còn sẽ cố gắng Một năm sau con nhất định đã tới thất đoạn đối khí Tiêu viêm mỉm cười an ủi một năm tầng tứ đoạn sao ha ha nếu là trước kia có lẽ anh có thể bất quá hiện tại không có một điểm cơ hội nữa rồi tuy ăn ủy vụ thân như vậy nhưng lòng tiêu viêm vẫn là cười khổ tự diễu cũng là phi thường hiểu rõ tiêu viêm tiêu chiến đành thở dài một tiếng hắn biết một năm tăng tứ đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn bố nhẹ đầu hắn bỗng nhiên cười nói đã không còn sớm trở về nghỉ ngơi đi ngày mai gia tộc có khách quý còn cũng đừng thất lễ khách quý ạ? Tiêu viêm tò mò hỏi Ngày mai sẽ biết Nhưng nháy mắt với tiêu viêm Tiêu chiến cười to mà đi Chỉ lưu lại tiêu viêm với cảm giác bất đắc dĩ Yên tâm đi phụ thân Còn sẽ cố hết sức vất về chiếc nhẫn cổ xưa trong tay Tiêu viêm ngẩng đầu lên lầm bậm nói Trong lúc tiêu viêm ngẩng đầu Chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trong tay Bỗng nhiên hiện ra một cái tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị Ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt Không bất cứ ai phát hiện ra cả Trường 3 Khách nhân Trên giường Tiếu liền nhắm mắt ngồi xếp bằng Hai tay trước người làm ra một cách thủ ấn kỳ dị Ngực nhẹ phập phồng Mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn Lúc hơi thở tuần hoàn Có nhàn nhạt bạch khí lưu treo miệng Mũi đi vào cơ thể Ôn dưỡng cột cách cùng thân thể Lúc Tiếu liền nhắm mắt tu luyện Trên ngón tay hắc sắc dưới trị lại là quỷ dị sáng lên sau đó lập tức biến mất. hô chậm rãi thở một hơi thiếu niên hai mắt đột nhiên mở một cái đôi nhàn nhạt, nhạt bạch mang tại trong đêm tối hiện lên. đó là vừa rồi bị hấp tu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí. đấu khí vất vả tu luyện được lại biến mất. ta tác khảo cảm ứng được đấu khí trong cơ thể thiếu niên khuôn mặt đột nhiên đẩy vẫn nộ thanh âm có chút bén nhọn mắng. nắm tay gắt gào Niết vào nhau, hồi lâu sau thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi làm xuống giường. giãn chân cùng đùi có chút run rẩy xa, chỉ có tam đoạn đấu khí hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc. tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút, ngoài phòng truyền đến dàn nuôi âm thanh. tam thiếu gia tộc trưởng gọi người tới đại sảnh. tam thiếu gia Tiểu viêm đứng thứ ba trong nhà, trước hắn còn hai người Kaka, bất quá bọn họ sớm đã ra ngoài lịch lắm. Thỉnh thoảng mới về, hai vị Kaka này đối với thân đệ đệ Tiểu viêm cũng là rất không sai. Nghe, thuận miệng đáp, Tiểu viêm đi ra khỏi phòng. Đối với ngoài phòng, một cái thanh sàm lão già mỉm cười nói: "Đi thôi, mặc quần xa." Nhìn thấy thanh niên non nớt khuôn mặt, thanh sàm lão già, hỏa, gật gật đầu. Lúc xoay người, trong mắt rẹt qua một cái tia, mực mạt không ai phát hiện được. Ai lấy tiêu viêm thiên phú, tam thiếu da trước kia, chỉ sợ sẽ trở thành một cái xuất sắc đối giản đáng tiếc. Theo lão quản gia ra khỏi hậu viên, tại ngành cách đại sảnh đường ngưng lại, cung kính gõ cửa một cái mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đại sảnh rất lớn. Người ngồi bên trong không ít, vài người ngồi cao nhất chính là tiêu chiến và ba vị sắc mặt. Đạ mạc lão giả Bọn họ là trưởng lão trong tộc Quyền lợi không bé hơn tộc trưởng Tại 4 người bên trái Ngồi một số trưởng bối Có thực lực không kém trong gia tộc Bên cạnh họ cũng có một số Biểu hiện kia xuất của gia tộc trẻ tuổi một đời Một bên khác Ngồi 3 người lạ lẫm, Nói như vậy bọn họ là khách quý mà tiêu chiến nói đêm qua Có chút nghi hoặc ánh mắt đạo quà Tại 3 người xa lạ Bên trong 3 người có một vị Mặc nguyệt bào y bào lão giả lão giả này tươi cười đầy mặt thần thái sáng lắng một cái đôi nho sau nhãn quang mang ngỗ thỉềm tầm mắt của tiêu viêm khé hạ xuống dừng ở lão giả trên ngực đột nhiên rùng mình tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiểm nguyệt tại thiểm nguyệt xung quanh có bảy khỏa kim quang le le tinh thần thất tình đại đấu sư lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư thật là nhìn người không thể nhìn tướng tiêu viêm trong lòng kinh dị thực lực lão giả này sau so với vụ thân mình còn mạnh hơn hai tinh người có thể trở thành đại đấu sư ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả thực lực như vậy sẽ được tất cả thế lực suy trì nhược vụ vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy cũng có trách tiêu viêm cũng cảm thấy kinh ngạc bên cạnh lão giả Ngồi một đôi trẻ tuổi nam tử Bọn họ đều mặc giống nhau Nguyệt bào trang phục Nam tử tuổi tầm 20 Tướng mạo anh Tuấn Với hợp với vóc người cao lớn Rất có mị lực Trọng yếu nhất là làm quả kim tinh trên ngực Đại biểu cho thanh niên này thực lực ngũ tinh đấu giả Có thể 20 tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả Nói lên Thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao Anh Tuấn tướng mạo Hơn nữa bất tục thực lực Vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê tới thần hồn điên đảo, ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên mỹ mầu cũng là nhìn về phía bên này phát ra dị thải. Thiếu nữ thầm đưa mắt bất quá, với thanh niên không có chút áp dẫn lực, lúc này vị thanh niên đang đem chú ý tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi cùng Tiêu Viêm, Tường phản làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn, Chính là làng dung mạo so với tiêu mị còn đẹp hơn vài phần tại trong gia tộc cũng chỉ có giống như là hoa sen tiêu huân nhi có thể so sánh có trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái in chi tục vẫn kinh thường một cái cố thiếu nữ mềm mại vành tài có một cái lục sắc ngọc trị khẽ động một chút phát ra thanh thúy ngọc hưởng đột nhiên hiện ra một cái mộc mạc kiểu quý ngoài ra tại thiếu nữ này bắt đầu phát dục trên ngực có ba khoảng kim tinh, tam tình đấu giả cô gái này nếu không nhờ ngoại vật kích phát thì đây chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài trong lòng nhẹ nhàng hết một hơi khí lạnh, ánh mắt tiêu viêm tại trên mặt cô gái dừng một chút rồi đi, nói thế nào đi nữa dưới người thờ ngoại mạo quán chính là một cái thành tục linh hồn, Tùy thiếu nữ rất xinh đẹp, bất quá hắn cũng không nhèm tâm lộ ra chảy nước miếng bộ dáng. Hành động của Tiêu Viêm khiến cho Tiêu nữ cảm thấy kinh ngạc Tuy nhiên nàng cũng không phải loại Người có thể nghĩ thế giới đều phải quanh mình Nữ hài Bất quá khí chất và mỹ mạo của mình nàng hiểu rõ Tiêu Viêm tùy ý động tác Thực sự làm cho nàng có chút ngoại ý muốn Đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi Phụ thân Bà vị trưởng lão Bước nhanh về phía trước đối với ba người Trưởng lão và Tiêu Chiến cũng là cùng kính hành lễ À Viêm nhìn đến rồi mau ngồi xuống đi Thấy Tiêu Viêm đã tới Tiêu chiến dừng lại cùng khách nhân đạm tiếu Hướng phía hắn gật gật đầu Phớt tay nói Mỉm cười gật đầu Ti hiểm làm như không thấy Ba vị trưởng lão Phóng tới không kiên nhẫn và khinh thường Quay đầu lại nhìn Phát hiện ra không có vị trí của mình Ai Địa vị của mình trong gia tộc Xem ra càng lúc càng thấp A Ngày xưa còn tốt Hiện tại Làm ra trước mặt khách nhân khó xử Ba cái lão bất tử này trong lòng tự giễu cười tiêu viêm thầm nhắc lắc đầu thấy tiêu viêm đứng tại chỗ người trẻ tuổi trong gia tộc nhịn không được cười châm chọc hiện nhiên rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng lúc này tiêu chiến phía trên cũng phát hiện tiêu viêm xấu hổ khuôn mặt hiện lên tức giận đối với ba vị lão già nhíu mày nói nhị trưởng lão ngươi khái thật xin nói thế nhưng là đem tam thiếu gia quên mất à đã lập tức cho người chuẩn bị Hoàng bào lõ dại bị tiêu chiến trực mắt chỉ cười nhạt Tự trách vỗ vỗ chán Nhưng trong mắt trầm trọc không có che dấu bao nhiêu Tiêu em ca người Ngồi đây đi Thiếu lữ nhạt nhạt tiếng cười bỗng nhiên Tại đại sảnh vang lên Bà vị trưởng lão ngẩn người Ánh mắt nhìn về phía góc im lặng Tiêu huân nhi miệng nguyễn nguyễn Thế nhưng không dám nói nữa Tại trong góc đại sảnh, Tiêu huân nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày Khí chất đạm nhã thòng dòng Đối với tiêu viêm đáng yêu chớp chớp mắt Nhìn tiêu huynh nhi mỉm cười khuôn mặt Tiêu viêm trần chừ một chút vuốt mũi gật gật đầu Sau đó tại đông đảo Tiêu niên ghen tị ánh mắt Đi tới bên cạnh ngồi xuống Người lại xúc ta giải phê Ngồi bên cạnh thiếu lữ nhạt nhạt mũi thơm Tiêu viêm cười nhẹ nói Tiêu huynh nhi nhợt nhạt cười khuôn mặt lộ ra vẻ đáng yêu Má núm đồng tiên Mạnh cạnh ngón tay Lại mở ra cái bộ sách cổ xưa tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm, Lung Mi chấp động bỗng nhìn có một chút buồn bã nói, "Ti viêm ca ca, đã 3 năm không có một mình ngồi cạnh huân Nghi." "Ách, Quân Nghi hiện tại là thiên tài trong tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao?" Nhìn Tiếu Lữ có chút u uất khuôn mặt, tiêu Viem. Bìm... Kiên Tiếu nói, "Lúc Quân Nghi 4 đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối có một người nào đó xông vào phòng ta." rồi một cái loại rất ngốc nghếch chủ pháp. Cùng với không hung hậu đấu khí ôn dưỡng ta kinh mạch cung cốt cách, mỗi lần tự mình đổ mồ hôi, đầm đìa mệt mỏi rơi đi, Tiêu Diễm Kaka nói: "Người này là nà ai?" Quân nhi trầm mặc một lúc, bỗng quay đầu, đối với Tiêu viêm thả nhiên cười, tiểu lữ phòng tình làm xung quanh thiếu liền ánh mắt tỏa sáng. khái ta sao biết được?" Trong lòng lại nhảy dựng lên, Ti Viêm xấu hổ, cười hai tiếng, lập tức có chút tâm tư Đem ánh mắt chuyển về trong đại sạch hi hi. Nhìn phản ứng của tiêu viêm Tiêu huần Nhi hòa nhát cười Ánh mắt chuyển đến bộ sách thả nhiên tự nói Tuy biết hắn có ý tốt Nhưng huần nhì mặc kệ Dù gì đi nữa người ta cũng là nữ hài tử Làm gì có đạo lý Trộm động chạm Đến nữ hai tử thân thể Nếu huần nhì tìm thấy người đó hừ. Khói miệng giật giật Tiêu viêm trong lòng có chút tâm hư Không nói một lời Trường 4 Vân Làm Tông Trong đại sạch Tiêu Chiến và bè vị trưởng lão cũng đang cùng cái vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau Bất quá vị lão giả này tựa hồ có việc gì đó khó nói Lời nói đến miệng bất đắc dĩ luốt lại Mà mỗi lần như vậy kiểu quý thiếu nữ bên cạnh nhịn cũng được liếc bắt nhìn lão giả Vậy tài lắng nghe một hồi Tiêu Viêm có chút nhạc chá nắc đầu Tiêu Viêm ca ca Người biết thân phận bọn họ không? Đang lúc Tiêu viêm nhàm chán muốn ngủ gật Tiêu Huỳnh Nhi mạnh khảnh ngón tay mở ra bộ sách cổ xưa mỉm cười nói Người biết Tòa mó quay đầu lại Tiêu viêm kinh ngạc hỏi Nhìn thấy trên bào phục của bọn họ có Vân Thải Ngân Kiếm không? Mỉm cười một cái Huỳnh Nhi nói Nga Trong lòng chấn động ánh mắt Tiêu Biêm chuyển hướng đến ba người Đột nhiên phát hiện một cái đám mây có hình Ngân Kiếm Bọn họ là người của Vân Lam Tông Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói, tuy không ra ngoài lịch lắm, bất quá Tiêu Viêm đọc được một số bộ sách có văn làm tông đại khái giới thiệu, tiêu ra ở trong một tòa thành thị tên là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành thuộc về gia mã đế quốc, tuy tòa thành này nhờ có mà túi sơn mạch địa lợi mà làm trong nhóm các đại thành thị bất quá cũng là xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất trong thành còn có hai đại gia tộc khác thực lực không kém Tiêu gia bao nhiêu, Tam Phương không ngừng mình tranh ám đấu, mấy chục năm cũng là bất phân thắng bại. Nói tới Tiêu gia, ở Âu Thản Thành độc bá thì Vân Nam Tông có lẽ là độc bá cả gia mã đế quốc. Tranh lệch giữa hai bên giống như là hồng câu khó trách, ngay cả phụ tân ngày thường nghiêm túc trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc ta làm gì?" Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi di động mạnh cảnh trên đầu ngón tay một chút huân nhi trầm mặc rồi nói có lẽ cùng với tiêu viêm ca ca có quan hệ ta ta cũng không quen biết bọn họ á nghe vậy thì tiêu viêm rùng mình lắc đầu phủ nhận biết tên thiếu nữ kia là gì không huân nhi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn đối diện kiều quý cô gái là gì nhấn mạnh tiêu viêm truy vấn nạp lan yên yên Huỳnh nhì khuôn mặt có chút cổ quái Liếc nhìn thân hình có chút cứng ngắc của tiêu viêm Nạp Lan yên nhiên Giả mã đế quốc Sư tầm nguyên xoái Nạp Lan Kiệt Chó gái Nạp Lan yên nhiên Người đó Người đó là hôn thê của ta Tiêu viêm sắc mặt cứng ngắc rồi nói hì hi Gia gia nằm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu Mà vừa lúc Người ấy cùng Nạp Lan yên nhiên Đồng thời xuất sinh Cho nên hai vị lão ra quyết định hồn sự này bất quá, sau khi người sinh ra 3 năm, ra ra cùng với kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia quan hệ càng ngày càng ít. Hôn nhi khẽ dừng lại, nhìn Tiêu Viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng, nói tiếp: "Nạp Lan kiệt, nói đầu này vô cùng kiệt ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi." Hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng, cho nên Tiêu Viêm ca ca mấy năm nay thanh danh cực kém. Hắn chưa từng phái người tới hối hôn Lão đầu này đích thực Là rất đáng yêu Ngay tới đây thì tiêu biệp nhịn không được cười lắc đầu Nạp làn kiệt trong gia tộc tuyệt đối quyền lực Lời hắn nói ra Không một ai dám phản đối Tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Nạp làn yên nhiên Bất quá hắn muốn mở miệng giải trí hôn nước Cũng rất khó khăn Huân nhi xinh đẹp ánh mắt hiếp lại Hài hước nói Nhưng năm năm trước Nạp là nhiên nhiên bị vân nam tông tông chủ vân vận thu làm đệ tử. 5 năm thời gian, Nạp là nhiên nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú, làm vân vận cực kỳ sủng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi. Rất bất hạnh hồn sự tư viêm ca ca. Và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất. Người muốn nói, Nàng... Lần này tới là đến giải trừ hôn ước. Sắc mặt biến đổi. Tiêu viêm trong lòng mạnh mẽ. Dâng lên một trận tức giận. Tức giận này không phải vì nạp là yên nhiên kỳ thị ấn. Nói thật. Thiếu nữ đối diện tuy xinh đẹp. Nhưng tiêu viêm cũng không phải là một cái sắc lang. Nếu không thể kết duyên tần tấn. Tiêu viêm cũng chỉ có thể tiếc lối mà thôi. Nhưng mà nếu như nàng thực sự tại trước mặt. Mọi người đối phụ thân của mình. Đề ra cái thỉnh cầu giải trừ hôn ước. Như vậy là. Thần tộc trưởng phụ thân sẽ là mất mặt hết Ngạp Lan yên nhiên không chỉ xinh đẹp địa vị hiện hách, Thêm vào thiền phú tuyệt hào Bất cứ ai khi nói đến việc này Đều cho rằng Hắn là cóc đòi ăn thịt thiên Nga Lại bị thiên Nga dẫm nát dưới chân Lời nói như vậy Sau này không chỉ có tiêu viêm Cho dù là phụ thân hắn Cũng sẽ trở thành trò cười trong người khác Mất ngựa Mất hết cả uy nghiêm Nhẹ nhàng hấp một cái hơi khí lạnh Bàn tay dấu trong tay áo cũng gắt gào nắm chặt lại Nếu bây giờ mình là một đấu sư Ai còn dám trà đạp lên ta như vậy Đích xác nếu tiêu hiểm đúc này là đấu sư thực lực Dù là nạp lan yên nhiên Có chỗ dựa là vân Nam Tông Cũng không dám làm vậy 15 tuổi đấu sư Tại đấu khí đại lục Nhiều làm lịch sử chỉ có vài người Mà mấy người này đều trở thành Đấu khí tu luyện giới Thái Sơn Bắc Đầu Một cái bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống tay áo Nắm chặt tay hu... Tiêu Viêm Huân Nhi ôn nhu nói Tiêu Viêm ca ca Nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi Huân Nhi tin tưởng Sau này nàng sẽ bị ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận Hối hận Suy tiếu một tiếng Khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ tự diễu Ta bây giờ có tư cách đó Huân Nhi Người đối với bọn họ hình như rất rõ ràng Người trước kia Theo ta nói một số việc Ngay cả phụ thân ta cũng không biết Người bị sao biết được Vỗ nhẹ téo ngữ khí tiêu viêm bỗng chuyển đổi hỏi Huân nhi chấn động chỉ là mỉm cười không nói Nhìn Huân nhi tránh né tư tế Tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dĩ Liếm liếm môi Huân nhi tuy cùng họ tiêu Bất quả hắn cũng có chút Biết hắn không có chút huyết thống quan hệ nào Hơn nữa tiêu viêm chưa bao giờ gặp qua cha mẹ huân nhi mỗi lần hắn hỏi phụ thân phụ thân hắn chỉ ngậm miệng không nói hiện nhiên hắn đối với cha mẹ huân nhi rất kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi tại trong lòng tiêu viêm thân phận huân nhi cực kỳ thân bí nhưng mà kệ hắn hỏi thế nào tiểu ni tử này cũng là thông minh lấy trầm mặc ứng đối làm cho tiêu viêm có kế hoạch cũng không có chỗ thi triển ai coi như thua ngươi không nói thì thôi vậy Lắc lắc đầu tiêu viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm Bởi vì lão giả tại nạp nan yên nhiên không ngừng thúc dục ánh mắt Vì lão giả đó rốt cuộc đứng lên à. Nhờ Văn Nam Tông hướng phụ thần thị uy sao Nạp lan yên nhiên này thực sự rất có thủ đoạn Trong lòng tiêu viêm vàng lên vẫn nộ cười lạnh Trường 5 Tụ khí tán. Khái, Nguyệt Bảo, Lão giả hò nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến, chắp tay mỉm cười nói. Tiêu tộc trưởng, lần này đến quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu. À, cá điệp tiên sinh, có việc gì thì cứ nói là được. Nếu có khả năng làm, Tiêu Gia cũng không chối từ. Đối với vị Lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm chễ vội vàng đứng lên cách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì nên cũng không dám chắc chắn. À, à. Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Các Điệp mỉm cười chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. "Ách, thứ cho tiêu chiến vụng về vị tiểu thư này nào?" Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩn người dò xét thiếu nữ một chút có chút số hộ lắc đầu. Năm đó, nạp Nan yên nhiên được Vân Vân thu làm đệ tử lúc 10 tuổi tại phần làm tổng tu luyện 5 năm thời gian, cách gọi là nữ đại thập bát biến, nhiều năm không gặp, Tiểu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình, khái nàng tên là Lạp Lan Yên Yên, Nạp Lan Yên Yên, cháu gái Nạp Lan gia tử, Nạp Lan Yên Yên, Tiểu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ được việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ Lộ ra lụ cười ôn hòa Thì ra là Nạp lan chất nữ tiểu Túc Túc đã nhiều làm chưa gặp ngươi Đừng trách Túc Túc mắt mơ Bỗng nhiên xuất hiện một cái màn Làm cho người ta thoáng ngợn ra Ba vị trưởng lão nhìn nhau lông mày không khỏi cầu lại Tiểu Túc Túc Chất nữ nhiều năm không tới bái kiến Người Nên bồi tội là ta mới phải Đầu dám trách tội tiểu Túc Túc Nạp lan yên nhiên mỉm cười ngọt ngào nói À à Nạp lan chất nữ Trước kia nghe nói người được phân vận đại nhân Thu lạp môn hạ Lúc đó còn tưởng là lời đồn Không nghĩ tới Lại là thật chất lữ thiên phú thật tốt à Tiêu chiến tán thưởng cười nói Đó là yên nhiên vận khí tốt Nhật nhạt cười Yên nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của tiêu chiến Tay kẹo kéo cắt điệp bên cạnh À, tiêu tộc trưởng việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng với yên yên có quan hệ hơn nữa việc này do chính là tông chủ đại nhân mở lời cát điệp cười khẽ một tiếng lúc nhắc tới tông chủ hai chữ biểu tình trên khuôn mặt có chút trịnh trọng sắc mặt hơi đổi tiêu chiến thù liễm lụ cười vân nam tông tông chủ vân vận chính là xa mã đế quốc đại nhân vật hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng nổi điểm không có thể đắc tội bằng vào thế lực thực lực của hắn có việc gì lại cần tiêu gia hỗ trợ cát điệp nói cùng với nạp làn chất lữ có quan hệ chẳng lẽ nghĩ tới đây khóe miệng tiêu chiến giật giật bàn tay run nhẹ nhẹ bất ngờ tay áo che giấu cũng không bị phát hiện mạnh mẽ áp chế lửa giận thanh âm có chút phát run nói cát điệp tiên sinh mời nói hái trên mặt cát điệp bỗng nhiên hiện ra một cái mặt xấu hổ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 biết nàng cũng tiêu ra có một thân sự cho nên cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có lẽ có thể giải trừ hồ nước này. Ca, chiếc chén ngọc thạch trong tay Tiêu Chiến bỗng biến thành một chùm phấn mạt, bên trong đại sảnh không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời của Cát Điệp làm cho chấn động. Bất quá, một lúc sau bọn hắn mới nhìn về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt thêm một phần mặt châm chọc cười nhạo. Hắc hắc, bị người ta đến mạnh mẽ giải trừ hồn ước trước cửa, xem tộc trưởng như ngươi về sau hy vọng gì để quản lý gia tộc? Một ít thiếu nam thiếu nữ không biết tiêu viêm cùng yên nhiên có hồn ước, bất quá, sau khi hỏi cha mẹ mình, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở lên phấn kích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng ta biết yêu cầu này có chút làm khó người, bất quá xem tại mặt mũi tông chủ đại nhân giải trừ hồ nước đi. bá đắc dĩ một hơi cắt điệp nhạt nhạt nói. tiêu chiến nắm chặt tay nhạt nhạt thành sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. tiêu gia cao cấp nhất công pháp cuồng sư lộ cương các bậc huyện gia trung cấp nhìn phản ứng của tiêu chiến khuôn mặt cắt điệp cũng ngưng trọng lên thân hình đứng chắn trước mặt yên nhiên hai tay mạnh mẽ đan vào nhau thành sát đối khí hội tụ tại ưng trạo tản mát ra sắc bén kiếm khí vừa làm tông cào thầm công pháp thành mộc kiếm quyết cấp bậc huyền gia sơ cấp theo khí tức hai người tản ra bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch trong ngực đều có chút khó chịu ở lúc tiêu chiến hô hấp càng thêm dồn dập ba vị trưởng lão chói tai quát lên âm thanh như là sấm sét trong đại sảnh vang tiêu chiến còn không mau dừng tay Người đừng quên mình là tiêu gia tộc trưởng Thân hình cứng đở Đôi khí thân thể tiêu chiến chậm rãi Thù liễm cuối cùng hoàn toàn biến mất Đặt mồng ngồi lại trên ghế Tiêu chiến sắc mặt đạn mạc nhìn yên nhiên đang cúi đầu Không nói Thanh âm có chút khàn khản nói Yên nhiên chất nữ Phách lực rất tốt a Nạp làn túc Có lữ nhi như người Quả thực là làm người khác hâm mộ Thân thể khẽ run dậy Yên nhìn ngập ngừng nói, tiêu thúc thúc À, à Gọi ta tiêu tộc trưởng đã được Thúc thúc xương vị Ta không nhận nổi ngươi là vân nam tông tương lai tông chủ Sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật Việc như nhà ta Chẳng qua là người tư chất bình thường Thật sự không xứng với ngươi Nhàn nhạt vất tay tiêu chiến ngữ khí lạnh lùng Nói Đà tạ tiêu tộc trưởng giải thích Nghe vậy thì cát điệp mừng rỡ Đối với tiêu chiến bội tiếu Từ tộc trưởng Tổng chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép Cho nên Tại hạ mang đến một vật coi như là bồi lễ Nói xong thì cắt điệp Kẻ chạm vào giới chỉ trong ngón tay Một cái cổ hạp bằng ngọc chống rỗng xuất hiện trong tay Cẩn thận mở ra một cái cổ dị hướng nhất thời tràn ngập đại sảnh Tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn Ba người trưởng lão to mò ngừng đầu Nhìn bên trong hộp ngọc Ngừng đầu đều chấn động kinh thành nói Tụ khí tán